Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thiên Hà Truyện. Tiếp theo chương buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 319 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe truyện nhé. Tiễn Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe thử Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tập 319. Khi bọn người nghe được cảnh tượng bạch đầu thuần, tự nhiên hành hung cự quỷ vương. Thậm chí cầm thân thể cự quỷ vương Làm tấm mộc Phùng xung phong liều chết Ra khỏi nhà tù tối tăm Lại mang cự quỷ vương ở bên trong thành trì này Giết tới giết lôi Mỗi người đều mở to mắt Nhìn về phía cự quỷ vương Biểu tình đầy đồng tình Ở trong đầu bọn họ Đều đã có hình ảnh xúc động Ở trong hình ảnh này Cự quỷ vương vô cùng thê thẳng Bị bạch tiểu thuần coi như là vũ khí Vùng tới vùng đi Còn nữa Nói lên cự quỷ vương Ta lại không thể không nói một chút Về tiểu quả phụ kia Trong khi Bạch Tàu Thuần nói tới đó Cựu cười vương nhất thời rốt ruột Mắt thế như vậy Bạch Tàu Thuần cười rất xấu xa Không nói tiếp tới chuyện quả phụ nữa Duy chỉ có Đại Thiên Sư Lúc này cười gượng vài tiếng Ngầm đầu nhìn sắc trời Sau đó hắn bỗng nhiên mở miệng Bậy hả Thời gian cũng không còn sớm nữa Chúng ta vẫn trở về đi Đừng có nóng vội Đại Thiên Sư Chuyện của người ta còn chưa nói đâu Bạch Tổ Thuần nhất thời mặc kệ Mắt thấy Đại Thiên Sư muốn đi Vì vậy hắn tiến liên kéo lại Dẫn mọi người trong nghe mắt bí mất Thời điểm xuất hiện đã ở trong khu hoàng thành Của thế giới thông thiên Bên ngoài Thiên Sư Điện của Hoàng Cung Thấy được không Chính là ở chỗ này Năm đó Đại Thiên Sư rất là thần bí Ngồi ở bên trong Đối với ta Cua tay múa chân Bạch tiểu thuần mắt cái đại thiên sư cười khổ Vì vậy mặt mày hớn hở Nói ra chuyện cũ giữa hắn cùng với đại thiên sư Đến cuối cùng Đại thiên sư đều trừng mắt lên Người còn không biết xấu hổ nói độc kế tuyệt hậu này Còn không phải là người nghĩ ra được Cầm hồn trúc cơ nói là hồn thiên nhân Lấy được cái này tức kiểm tra mọi người Còn nữa Cái chúng ân lệnh kia Cũng là do người nghĩ ra đấy Cuối cùng nói tới nói lui, tất cả mọi người chợt phát hiện. Bạch Tiều Thuần trên đường đi tới, đi tới nơi nào thì như đều có thể phong sinh thủy khởi. Nhất là loại năng lực gây tai họa này, cũng lần lượt từ trong những câu chuyện này thể hiện ra rất rõ ràng, có thể nói là truyền kỳ. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao đám người đại thiên sư bỗng nhìn có cảm giác, nghịch phàm chúa tệ hình thành tai họa lớn, hình như cũng không có tính là gì cả. Có Bạch Tiều Thuần ở đây, dường như cuối cùng đều có thể bị hóa giải. Loại tự thiên này không biết tại sao lại tới Khiến cho tâm tình mọi người đều sung sướng hơn rất nhiều Bọn họ lại theo Bạch Tiều Thuần Ở thế giới thông thiên này Đi một vòng Mọi người lần đợt nói ra chuyện cũ của bản thân Cho đến khi sắc trời dần dần tối lại Bọn họ mới rời gọi đó trở lại khôi hoàng thành Mấy ngày kế tiếp Bạch Tiều Thuần không tu luyện Hắn dùng tất cả thời gian của mình Đi làm bạn người nhà cùng bằng hữu của mình bất luận là Tống Quân Uyển Hầu Tiều muội Chu Từ Mạch Hay là công tôn Uyển Nhi Lại hoặc là đại bảo Tiểu Tiểu Còn có Tiểu Bảo nữa Làm trượng phu Làm phụ thân Mấy ngày này Bạch Tàu Thuần hình như muốn đi xem vượt qua năm tháng vĩnh hẳn Nhưng chung quy Vẫn có một ngày kết thúc Hắn nhất định phải bế quan Sau khi từ biệt lưu luyến cùng mọi người Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Đi vào trong một thất Hắn không biết mình có thể thành công hay không Cũng không cách nào có thể đi phán đoán chuyện sau này Hắn chỉ có thể cố gắng hết tượng lượng Nhất thời của mình Đi hoàn thành một đột phá nhất định phải làm Hoặc là đột phá Còn có sinh cơ Hoặc là có thể lần này là bế quan Chính là xa nhau Bạch Tổ Thuần thì thảo nói nhỏ Thời điểm lại đi vào mặt thất Hắn quay đầu lại lần cuối cùng Lướt mắt thoáng nhìn người nhà Cùng bằng hữu của mình Đang bên ngoài nhìn theo Theo cửa lớn mật thất chậm rãi đóng lại, ngăn cách ánh mắt bọn họ. Một cánh cửa lớn của mật thất, giống như là cắt đứt thành hai thế giới. Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng bình tĩnh. Sau khi tất cả tâm thần tư tưởng đều từ từ ổn định, lúc này hắn mở đôi mắt ra, ở trong mắt quán lộ ra sự quyết đoán cùng với kiên định. Ánh mắt như vậy, ở trên người của Bạch Tiểu Thuần không thông thường. Theo tu vi tăng trưởng, Theo lịch duyệt tăng, theo từng trài của các loại khúc chết đến này Bản thân Bạch Tiều Thuần cũng nhận thấy được Bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều Nhất là trước đó ở bên trong thế giới thông thiên Được một lần ở hoàn nguyên Đi theo dấu chân suốt đời Tâm Bạch Tiều Thuần cũng càng thêm trầm ổn Bắt đầu truy tìm suy nghĩ của án trước Lại trải qua xác định ý nghĩ của mẹ vĩnh hẳn Đạo của nghịch phàm là chúa tệ Là hủy diệt tất cả, mất đi tất cả Giống như là tắt đèn lừa của tinh không Khiến cho tinh không vô tận Hóa thành tối tầm Không có sinh cơ Chỉ có chết Mà đạo quán Nếu như trái lại Chính là một lần nữa thắp sáng từng ngọn đèn đã tắt trong tinh không này Lại giống như đạo quán mất đi Đạo của ta Chính là ánh sáng Mắt bạch đầu thuần lộ ra ánh sáng màu sắc kỳ dị Đây chính là tư tưởng quán Cũng chính là mục tiêu lần này hắn bế quan Muốn truy tìm Về phần đi làm như thế nào Điểm này trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cũng có phương hướng Chính xác mà nói Phương hướng này đến từ chính một gốc cây thực vật Hắn đã từng nhận được Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại Ở trong lòng khẽ hồ hắn Theo tiếng hồ hắn Chỗ mật thất của hắn nhất thời chấn động Thậm chí Hoàng Cung cũng rung động Cuối cùng toàn bộ khôi hoàng thành Đều đang chấn động Cảnh tượng như vậy Lập tức đã khiến cho vô số người kinh ngạc nghi ngờ Nhưng sự kinh ngạc nghi ngờ này Không duy trì được liên tục bao lâu Đột nhiên ở một chỗ trên mặt đất bên ngoài khu hoàng thành mà rất ẩm ẩm vỡ nát Một thực vật cực lớn mọc lên ngập trời Rất nhanh Dây thứ hai Dây thứ ba Dây thứ tư Ở trong chấp mắt Chừng mấy trăm dây trồng mọc lên Bay lượn tám phương Đó là cái gì vậy? Trời ạ Ở giữa khô hoàng thành chúng ta Tự nhiên lại tồn tại thực vật như vậy sao? Khí tức này Đã là khí tức vượt qua bản thần Có thể so sánh với thiên tôn Theo những tiếng bản tán vang vọng Mấy trăm giây lao thực vật Giống như là cảm nhận được bài tiểu thuần triệu hoán Trong lúc vông vậy cuối cùng Lại từ thực chất hóa làm ánh trăng hư ảo Phóng đền cao Lao thẳng tới Tập trung lại bầu trời khu hoàng thành Ở dưới sự chú ý của vạn người Những ánh trăng này Ngưng tụ thành một đoàn trăng sáng Tản ra ánh sáng Khiến cho tất cả những người nhìn thấy được thần đều dao động. Ở nơi quần sáng giống như ánh trăng sáng này. Sáng chói tức cực hạn. Giống như là từ trong không trung trên bầu trời. Thực sự xuất hiện trên mặt trăng trong nhé mắt. Quần sáng này. Bỗng nhiên lé liên. Cuối cùng lại lao thẳng đến hoàng cung khô hoàng thành. Chấp mắt tới gần. Không đợi những người khác kịp phản ứng. Lại lao thẳng đến mật thất bạch tiểu thuần. Bế quan trong hoàng cung. Đám người đại thiên sư. Vừa muốn ngăn cản. Tâm thần bọn họ lập tức nhận được thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Vì vậy đều dừng lại Nhìn ánh trang kia Dần dần biến mất Ở bên ngoài mật thất Thời khắc này Ở trong mật thất Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó Trong tay phải hắn rơi lên Từ bên trong cửa lớn của mật thất này Quần sáng chói xuyên qua Lại trực tiếp ngưng tụ ở trong tay hắn Bên trong tàn ra cảm giác vui mừng Nhảy nhót Giống như là chim sẻ Hình như nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Lại giống như là thấy được chủ nhân Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười Theo thần niệm thoáng động Ánh sáng của cuồng sáng trong tay hắn dần dần tiêu tan Cuối cùng hóa thành một hạt giống phát ra ánh trăng Sau khi loại hạt giống này rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Ánh trăng ôn hòa, chiếu dọi mặt thất Chính là hoa ánh trăng Năm đó trước khi Bạch Tiểu Thuần bế quan Lưu lại ánh trăng Khiến cho nó ngủ say ở trong lòng đất khô hoàng thành Là một trong những lá bài tẩy bảo vệ khô hoàng thành Mặc dù trước sau không có dùng tới Nhưng hôm nay Theo tư tưởng của Bạch Tiểu Thuần lên xuống Đối phương đối phương pháp bố trí đạo như thế nào Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đầu tiên Chính là hoa ánh trăng Chính xác mà nói Hắn nghĩ tới là năm đó ở bên trong thế giới thông thiên Sau khi hoa ánh trăng trưởng thành Đến trình độ nhất định Hắn tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng Nó hóa thành vô số hạt giống bổ công anh Nhẹ nhàng tung bay Ở trong thiên địa Khuếch tán khắp nơi Cảnh tượng kia Trước đây khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất xúc động Cảnh tượng cực kỳ sâu sắc Hiện tại nhớ lại vẫn giống như rõ ràng ở trước mắt Muốn đi đạo hoàn toàn ngược lại cùng nghịch Phàm Muốn một lần nữa thắp sáng những ngọn nền đã tắt trong tinh không Cần Chính là năng lực của hoa ánh trăng này Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói Đối với biện pháp này Trước đó ở trong đầu hắn đã suy tư rất nhiều Sớm đã có hình thức ban đầu Lúc này hắn nhau cả mắt đại, lại Lại chấm gây một hồi Trong mắt quán lộ ra sự quyết đoán Không phải không có biện pháp nào khác Nhưng trên thực tế không kịp Hiện tại phương thức nhanh nhất Chính là dung nhập hoa ánh trăng Mượn năng lực sinh sôi nề nở tản ra của nó Hóa thành thần thức của thành vô số hạt giống Lấy tiên vực vĩnh hằng Làm trung tâm của mảnh tinh không này Không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh Bạch tàu thuần hít một hơi thật sâu Sau khi xác minh ý nghĩ này Lại không chốt do dự nào Thần thức quán bỗng nhiên tản ra lại trực tiếp bao phủ ở trên hoạt hạt giống hóa ánh trắng. Sau khi dần dần bao trùm lên hạt giống này, từ từ hạt giống biến mất ở trong tay của Bạch Tiêu thuần. Thời điểm xuất hiện đã là trong thần hải của hắn. Sau đó mộc rễ nảy mầm, khuếch tán ra toàn thân. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu thuần hoàn toàn dung hợp cùng hóa ánh trắng. Ở trong quá trình dung hợp này, hắn không có tổn thương đối vật. Ngược lại, một khi Bạch Tiêu thuần thành công, có đạo của mình Thành công đốt sáng lên tinh không tối tăm này Như vậy hoa ánh trăng này Chính là thực vật phối hợp với hắn Địa vị của nó tới một mức độ nào đó Thậm chí có thể so sánh Cùng với hoa vĩnh hằng Đối với tất cả những điều này Hoa ánh trắng có đầy đủ linh trí hiển nhiên rất rõ ràng Lúc này có vẻ đặc biệt kích động Toàn được phối hợp Hoàn toàn không có chút nào chống lại Sau khi mặc dù cho bạch tiểu thuần dung hợp Nó dần dần lại rơi vào giấc ngủ say Hoàn toàn để lại quyền chủ đạo cho Bạch Tiểu Thuần Thời gian trôi qua Không biết đã qua bao lâu Bạch Tiểu Thuần tự nhiên hoàn toàn chìm đắm ở Trong tâm thần Quên đi tất cả Thời điểm hoàn toàn hóa thành hoa ánh trăng Trên người quán bắt đầu tản ra một chút ánh trăng nhu hỏa Những ánh trăng nhẹ nhàng tung bay từ thân thể ánh bay ra Sau đó bay về phía bầu trời Lúc vừa mới bắt đầu Chỉ có hơn 10 điểm ánh trăng nhẹ nhàng Ở trên trời cao Dần dần dung nhập hư vô Giống như là rời khỏi thiên vực vĩnh hằng bồng bềnh ở trong tinh không này vậy. Nhưng rất nhanh, số lượng điểm ánh chăng ấy lại càng lúc càng nhiều, dần dần lên tới 100, hơn 1000, hơn 1 vạn. Cho đến khi vượt qua 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, cuối cùng đã thành vô số, tất cả đều từ bên trong thân thể của Bạch Tiêu Thuần tản ra. Bay ra khỏi mặt thất nhẹ nhàng bay về phía trời cao, bay về phía toàn bộ tinh không, không ngừng khuất tán ra. Từ phía xa nhìn thấy Những ánh trăng ôn hòa giống như là tơ liễu vậy Lại giống như là cây bồ công anh thực sự Càng tàn càng rộng Cảnh tượng như vậy cũng dần dần Bị chúng sinh thiên vực vĩnh hẳng chú ý Bọn họ nhìn ánh trăng bồ công anh này Từ khô hoàng thành dâng lên Mặc dù không biết đó là cái gì Nhưng lại ở trên cây bồ công anh Cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt Những cái này Không chỉ là do thần niệm bạch tiêu thuần biến thành Còn ẩn chứa sức sống quán Sinh mệnh quán đạo quán Tất cả mọi thứ quán Mà mở trong mật thất Thân thể quán lúc này dần dần khô khốc Giống như là vô hạn già nua Giống như là còn lại chỉ có một thể xác Linh hồn quán Đạo quán, tu vi quán Tất cả mọi thứ quán Đều theo những cây bồ công anh này Tàn về phía toàn bộ tinh không Vô số những cây bồ công anh Ẩn trước sinh mạng Cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Ở trong tinh không này nhẹ nhàng tung bay Từ từ khuất tán ra Chúng không phải là di chuyển tự do không mục đích Mà là trong lúc khuếch tán ra Tìm kiếm mọi chỗ đổ nát Đã từng bị hủy diệt Lại giống như đang tìm nơi những ngọn nến bị thắt Ở trên giá nến mọi chỗ Một khi tìm được Nó sẽ rơi vào trong đống đổ nát này Dung nhập vào nơi đây Mọc rễ, nảy mầm Thời gian ngày lại ngày trôi qua Mặc dù trong lòng mọi người ở Trên tiên vực vĩnh hẳn Nguy cơ vẫn còn Nhưng bọn họ hiểu rõ, bất luận là Thánh Hoàng hay là Bạch Tiểu Thuần đều đang cố gắng, đều đang thử đi thay đổi trận tai họa lớn này. Cái mà bọn họ cần phải làm, cũng chỉ chờ đợi. Cùng với ở trong chờ đợi như vậy, không ngừng tu hành, cho dù tu hành không có tác dụng quá lớn, nhưng không người nào nguyện ý buông tha quyền sinh tồn. Cho dù là tu luyện có tác dụng không lớn, nhưng chung quy, so với không có việc gì làm, thì trong lòng vẫn sẽ yên ổn hơn. Về phần những người không chịu cầu tiến, không phải là không có Nhưng ở dưới thiên tôn của hai hoàng triều lớn dẫn dắt, cùng chân áp xuống Tất cả những nỗ lực của hạng người mất hết, mất hết nhân tính, nghiêm khắc chân áp Kể từ đó, liền khiến cho được tin vực vĩnh hằng, từ trên chỉnh thể Cho dù là tai họa lớn sắp hạ xuống, nhưng vẫn tương đối ổn định hơn rất nhiều Năm tháng trôi qua, rất nhanh, 10 năm trôi qua Tiểu bảo 10 tuổi, đến cách quán cùng bạch tiểu thuần rất là tương tự Khiến cho đám người hầu tiểu muội Mỗi lần nhìn thấy được biểu tình bướng bình của với bộ dạng sợ chết này của tiểu bào Thì cũng không nhịn được Nhìn về phía mật thất bạch tiểu thuần đang bí quan Trong mật thất Bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi 10 năm Vẫn không nhúc nhích Trong tình không Ở trong 10 năm này Vô số cây bồ công anh ẩn chứa sinh mạng Cùng với thần niệm của bạch tiểu thuần Lúc này đã khuếch tán ra rất xa Tốc độ của bọn chúng tu sĩ không thể nào sánh được Loại nhẹ nhàng tung bay xuyên qua hư vô này Ở trên trình độ nào đó Hình như so với bản thân của Bạch Tiểu Thuần Còn muốn nhanh hơn rất nhiều Có cây bồ công anh đã rơi vào trên đống đổ nát Có cái còn đang nhẹ nhàng tung bay Lúc này ở trên một đống đổ nát cách tiên vực vĩnh hằng Không phải quá xa rồi Theo từng gốc cây bồ công anh năm đó hạ xuống Dần dần phát sinh thay đổi Nơi đây Vốn là một mảnh đất hoang phế Không có sinh mạng, không có sinh cơ Chỉ có một mảnh hài cốt Một mảnh khô héo, một mảnh tử vong ngập trời Thậm chí nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy được sương mù ở đống đồ nát này giống như là một bụi mù, nặng trịch giống như đọc lạnh. Năm đó, bụi cây bồ công anh kia, chính là chìm trong khói mù kia, biến mất. Cho đến mấy năm sau, ngày hôm nay, sương mù trong mảnh phê tích này tự nhiên dần dần trở nên thưa thớt. Từ khí vốn tràn ngập, cũng từ từ bắt đầu tiêu tan. Cho đến lại qua 3 năm, sương mù của mấy từ khí trên mảnh phê tích này Cuối cùng lại đều biến mất Mà khi chúng biến mất Đồng thời ở trên mặt đất của đống đổ nát này Lại có một mầm cây xanh nhạt Từ bên trong bùn đất chui ra Cho dù là nhánh mầm Lại đại biểu cho sức sống Giống như là phá tàn phong ấn nào đó Giống như là bổ ra một nguyền rùa Sức sống này tràn ngập Khiến cho mảnh phế tích này dường như ở trong một chớp mắt này Có sự khắc nghiệt Theo nhánh mầm xuất hiện Lại qua đi 3 năm Mầm cây này tự nhiên chậm rãi nở hoa Hình dạng của đóa hoa này thình đình Là dáng vẻ của một đóa hoa ánh trăng Đây Chính là hoa ánh trăng Mà theo hoa ánh trăng nửa rộ Có ánh sáng từ trên đó lập lè phát lên Cho dù là yếu ớt Cho dù là rất nhỏ bé Nhưng ở trong đống đồ nát tối tam này Ở trong một mảnh tinh không hắc ám này Có chút ánh sáng yếu ớt ấy Vẫn sáng chói vẫn loa mắt Càng chấn động tất cả Tia sáng này Lại trực tiếp chiếu dọi mảnh phế tích này Nó càng lúc càng sáng Sau khi xua tan bóng tối Càng lúc càng bền vững kiên cố Càng ngày càng lớn mạnh Cho đến khi đều tràn gặp toàn bộ đống đổ nát Tôi phía xa nhìn lại Giống như là ở trong tinh không tối tăm này Đốt sáng lên một ngọn đèn Ngọn đèn sáng Ở đây chỉ là một chỗ Trong rất nhiều đống đổ nát Theo ngọn đèn sáng nơi đây lập lè Từ từ ở trong một chỗ đống đổ nát khác Ngọn đèn thứ hai Cũng được đốt sáng Chiếu dọi tinh không Khiến cho nơi hư vô tối tăm này Bắt đầu xuất hiện những đốm lửa nhỏ tôi là đốm lửa nhỏ Nhưng ai nói chúng không thể Lửa cháy lan ra đồng cỏ chứ Ở trong trạng thái Rất nhiều đống lửa nát Có điểm sáng này Ở trong càng nhiều đống đổ nát Được cây bồ công anh tìm kiếm tới Ở ngọn đèn sáng này theo năm tháng trôi qua Thời điểm xuất hiện càng lúc càng nhiều Ở trên thời gian Từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan Cho đến hiện tại Đã qua 20 năm 20 năm Tiểu bảo đã trở thành người thanh niên Ấn tượng của hắn đối với phụ thân của mình Chỉ là một cánh cửa lớn Hình như vĩnh viễn đều đóng kín Nhưng trong lòng quán Từ lâu chỗ tất cả trường bối cùng với ca ca tì tì Bốn phía xung quanh Biết được sự vĩ đại của phụ thân mình Đại bảo ở nơi đó Đã bắt đầu chủ trì quốc sự của Khôi Hoàng Triều Hắn chính là thái tử Ở dưới sự trợ giúp của đám người đại thiên sư Khôi Hoàng Triều ở tiên vực Vĩnh Hằng Đã hoàn toàn dung nhập với tà Hoàng Triều trước kia Về phần tiểu tiểu Theo năm đó thăng cấp thiền tôn Cho dù nàng không được mẹ Vĩnh Hằng tán thành Nhưng theo bạch tiểu thuần tán thành Theo cây bồ công anh do bạch tiểu thuần hóa thành Khuất tán toàn bộ tinh không Hình như giữa bọn họ Ở trên đạo tồn tại nhân quả nào đó Cuối cùng lại khiến cho tu vi của tiểu tiểu Đột nhiên tăng mạnh 20 năm ngắn ngủi Lại đã đạt tới cảnh giới thiền tôn trung kỳ Cũng chính vào lúc này Biến đổi khác thường Đã xuất hiện Ngịch Phạm Chúa Tể trên trời cao 20 năm ở dưới trạng thái vẫn không dúc nhích Đột nhiên lại chấn động Cảnh tượng như vậy nhất thời lại khiến cho mọi người Ở tiên vực Vĩnh Hằng khẩn trương cùng với cảnh giác Chỉ là Bạch Tiều Thuần đang bế quan Thánh Hoàng cũng bế quan Thời khắc này tiên vực Vĩnh Hằng Tân bản cũng không có cường giả thái cổ Đúng lúc lần này Không có bất kỳ vấn thạch nào rơi xuống Nhưng theo thân thể nghịch Phạm Chúa Tể chấn động Ở bên trong Mỹ tâm quán cuối cùng Lại xuất hiện vòng xoáy lần nữa Theo vòng xoáy âm ầm chuyển động. Thông Thiên đạo nhân trước đây bị Bạch Đầu thuần Hủ dọa, bỏ chạy trở về, bóng dáng hắn lại một lần nữa đi ra, sắc mặt quẫn khó coi. Sau khi đi ra, nhìn trận pháp xung quanh, ở phía dưới tiên vực Vĩnh Hằng, trong lòng hắn thản khẽ. Nếu có khả năng, hắn không muốn tận mắt nhìn thấy được tiên vực Vĩnh Hằng diệt vong, chỉ là hắn có thể cảm nhận được, nghịch phàm chuối tệ ngủ say, hình như cảm nhận được nguy cơ nào đó, Chuyển tới cho mình một sứ mạng phải đi hoàn thành. Phá vỡ trận pháp Ngăn cản Bạch Tiểu Thuần bế quan cảm ngộ Thông thiên đạo nhân trầm mặc Đối với Bạch Tiểu Thuần Hắn luôn luôn có cảm giác phức tạp Cho dù đến hôm nay cũng vẫn như vậy Lúc này sau khi chầm mặt Thông thiên đạo nhân biết mình không có lựa chọn Hắn hiểu rõ mình tuy là môn đồ Nhưng phần nhiều lại là bị đạo của bản thân điều khiển Dù sao hắn không phải đầu nguồn của đạo Mất đi đạo Đầu nguồn quán theo thông thiên nhìn lại Dĩ nhiên chiến nghịch phàm chúa tể Cho dù hắn là dưới sự gia tăng của nghịch phàm chúa tể Hiện tại đã vượt qua thái cổ Có thể nói là nửa bước chúa tể Nhưng chung quy không hoàn toàn Là của riêng mình Trong tiếng than khẽ Thông thiên đạo nhân thi thoảng Cũng sẽ tự hỏi mình Tất cả những điều này có đáng giá hay không Nếu như có thể trở lại trước đây Hắn vẫn có thể lựa chọn như vậy hay không Nhưng lại không có đáp án Lúc này hắn chỉ có thể thu hồi phiền muộn ở trong lòng Ở trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng, tàn khốc Tay phải hắn vung mạnh lên Nhất thời từ phía sau hắn Ở bên trong bi tâm nghịch phàm chúa tể Lập tức đã truyền đến từng tiếng giết gào Ngay sau đó Lại có vô số ma ảnh Ở trong phút chốc từ bên trong vòng xoáy này Ẩm ẩm lao ra Số lượng những ma ảnh này nhiều Căn bản là vô số Lúc này giống như là bạo phát ra Sau đó hình thành đại quân ma ảnh Ở dưới sự chỉ huy của thông thiên đạo nhân Nhất thời lại công kích về phía trận pháp Thời gian bản nguyên do Bạch Tiểu Thuần Bố trí ở Phía xung quanh Bầu trời chấn động, tinh không vang vọng Tính nổ lớn Giờ phút này hành động phá trận Lập tức đã bị tu sĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng chú ý tới Tâm thần mỗi người đều chấn động Cùng lúc đó theo trận pháp bị công kích Tất cả tu sĩ trên tiên vực Vĩnh Hằng Đều tự mình vận chuyển tu vi dâng lên sức lực chống lại Đây chính là chỗ tinh diệu Của trận pháp Bạch Tiểu Thuần trước đây Bất kỳ một tu sĩ nào Đó là mắt trận của trận này Kể từ đó liền khiến cho được trận pháp này Từ trình độ nào đó có thể nói là trận bất diệt Lại chỉ trên trình độ nào đó mà thôi Khi lực lượng phá trận đột phá tới điểm hạn Như vậy Thì trận pháp không bất diệt Chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay là ngắn mà thôi Lần này phá trận Lại trực tiếp rằng có 3 năm 3 năm Trên bầu trời thiên vực nổ lớn Cả ngày lẫn đêm hoàn toàn không có dừng lại chút nào Đối với thông thiên đạo nhân mà nói Ở trong cơ thể nghịch phàm Có vô số đại quân ma ảnh Cho dù tất cả những đại quân ma ảnh này tử vong Hắn cũng không có một chút như mày Cho dù là 3 năm Nhưng đại quân ma ảnh không ngừng công kích trận pháp xung quanh Đã tồn hao cực kỳ nghiêm trọng Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm Dự định muốn dừng lại Lúc này vẫn còn Có quần quận đại quân ma ảnh Không ngừng lao ra Lao thẳng đến trận pháp Sau khi đi đến gần trận pháp Chúng lập tức lại tự bảo Hình thành điểm đen Sống như là mực vết vậy Nhuộm ở trên trận pháp Thời gian bản nguyên này Khiến cho trận pháp này vận chuyển Cũng ở trong 3 năm Càng thêm thông thả Nhanh Thông thiên đạo nhân khàn rộng nói nhỏ Hắn lại phất tay Lập tức càng nhiều đại quân mã ảnh Lại một lần nữa cùng kích tới Về phần trong tin vực của Vĩnh Hằng 3 năm đối với tất cả tu sĩ mà nói Đều rất khó nhịn Hiện tại gần như tất cả tu sĩ cũng không cách nào có thể tu luyện Bọn họ nhất định phải khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Bất kỳ thời khắc nào cũng đang phân tán áp lực Đến từ trận pháp Sử dụng tu vi của mình vững chắc trận pháp Đi chống lại trùng kết Đến từ đại quân ma ảnh Hai bên cách trận pháp Sợ vào lực lượng trận pháp này Tiến hành một hồi đối pháp hoàn toàn không giống với đối đầu trước kia Mà giờ khắc này trong tinh không Sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Hình thành cây bổ công anh Đã hoàn toàn khuếch tán ra Rơi vào mọi chỗ đổ nát trước kia Cho dù từng chức quan tài trôi nổi ở trong tinh không Cũng có từng cây bồ công anh cắm xe bên trong Đồng thời ngọn đèn của đống đồ nát đã bị đốt sáng Cũng ở trong mấy năm này càng lúc càng nhiều Thậm chí ngầm đầu nhìn bầu trời Lúc buổi tối vẫn là một mảnh tối tăm Cũng xuất hiện thêm không ít tinh quang lập lẻ Tất cả những điều này Hình như khiến cho nghịch phạm chúa tề Ở trong giấc ngủ mê man Càng nôn nóng Khiến tới biểu hiện của chỗ thông thiên đạo nhân Hơi thở quán cũng chậm rãi trở nên gấp gấp Sau khi cảm ứng được đến sự thúc dục của vẫn nộ Từ nghịch phàm chúa tể Thông thiên đạo nhân cúi đầu nhìn trận pháp này Đã nhìn lỡ trăm lỗ Ở trong một chớp mắt này Cho mắt hắn lộ ra màu đỏ Không khác biệt lắm Cũng nên kết thúc Bạch tiều thuần mế quan Mấy năm nay tu vi của ta đã mượn nghịch phàm chúa tể Thành tựu nửa bức chúa tể Hiện tại Đã không người nào có thể ngăn cản ta Ánh sáng màu đỏ trên mắt của hắn càng thêm ánh nhiệt Thậm chí giờ phút này Ánh mắt của thông thiên đạo nhân thoạt nhìn cuối cùng lại rất tương tự cùng với nghịch phạm Nhất là chỗ mì tâm quán Lúc này mơ hồ như có một gương mặt hơi nhỏ Từ từ nổi lên Hình dáng gương mặt này Thình đình là nghịch phạm chúa tể Ngay cả khí tức trên người hắn So với trước cũng khác hẳn Lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới Đàn ra ý tịch diệt Hình như hắn ở chỗ nào Thì chỗ đó sẽ tràn gặp tử vong Đạo của ta Đi tới điểm cuối Tất cả đều mất đi Duy nhất ta vĩnh hằng Thông thiên đạo nhân hờ hững mở miệng Thân thể bước ra một bước Ở trong nháy mắt hắn đi ra Vô số ma ảnh xung quanh hắn cuối cùng Lại tự mình làm bốc cháy Theo thông thiên đạo nhân rơi một ngón tay phải lên nhất thời tất cả những ma ảnh thiêu đốt này Hóa thành ngọn lửa màu đen Ở trong nháy mắt lại ngương tụ ở trước ngón tay của thông thiên đạo nhân Hình thành Một đóa hoa lửa màu đen Tịch diệt Thông thiên đạo nhân bình tĩnh mở miệng lập tức đóa hoa lửa màu đen ở trước ngón tay kia, nhất thời bành trướng, không ngừng biến thành đốn lên, ở trong chớp mắt cuối cùng lại kinh thiên động địa. Theo một tiếng nổ lớn, phóng ra biển lửa giống như là nước biển, lại trực tiếp cắn nuốt đánh tới về phía trận pháp vốn lại lung lay sắp đổ ở bốn phía xung quanh. Vào giờ phút này, những tiếng động ầm ầm khiến cho tinh không chấn động, thậm chí ngẩng đầu nhìn lên, trời cao ở trong một chớp mắt này đều trở thành màu đen, bị biển lửa màu đen kia bao trùm. Trận pháp bạch tiểu thuần bố trí Sau khi kiên trì mấy năm Vào giờ phút này Rốt cuộc không cách nào có thể tiếp tục chống đỡ Ở trong nháy mắt Đã bị thiêu đốt Nhất thời tan vỡ Mà theo trận pháp tàn vỡ Trong tất cả tu sĩ tiên vực của Vĩnh Hằng Trong cơ thể có mắt trận Không quan tâm tu vi gì Vào giờ phút này đều không khống chế được điên cuồng Phun ra máu tươi Thân thể mỗi người đều run dày Sắc mặt trong chấp mắt tái nhật Tuyệt vọng ngờ đầu Nhìn thấy được trận pháp giống như là gương mặt đã vỡ nát vậy Hóa thành vô số mảnh nhỏ Gần như là trong suốt Bắn ra khắp trời đất Mà theo trận pháp tàn vỡ Theo vô số tu sĩ phun ra máu tươi Ở trên trời cao Không còn trận pháp ngăn cản Biển lửa màu đen này lập tức lại vọt ra Ở sau biển lửa kia Vẫn có nhiều đại quân ma ảnh Mỗi một con trong tiếng gào thét Lao thẳng tới thiên vực vĩnh hằng Mà ở phía sau đại quân ma ảnh Đứng ở nơi đó Toàn thân từ trên xuống dưới tàn ra khí tức kinh thiên Giống như là chúa tể Thông thiên đạo nhân Toàn thân hắn lúc này Cũng có hỏa diễm màu đen Bao chùm bên ngoài thân thể Giống như được khoác áo tràng hỏa diễm màu đen Tóc bay lượn Toàn thân tàn ra sự lạnh lùng Tàn khốc Tịch triệt Theo hắn chậm rãi đi về phía trước Có thể thấy được ở phía sau hắn nghịch phàm chúa tề kinh thiên này Thân hình cao lớn Lúc này tự nhiên càng thêm chấn động Nhất là vị trí hai mắt Hình nỗ lực mở ra Càng làm cho tâm thần mọi người tuyệt vọng hoàng sợ Là trên thân thể nghịch phàm chúa tề Tia sáng năm đó bị bạch tiêu thuần Một lần nữa phong ấn lại Lúc này lại tan vỡ Từ vị trí đang điền gãy ra Lúc này đang chậm rãi tiêu tan về phía mì tâm Có thể tưởng tượng Một khi tia sáng này tiêu tán đến mì tâm Nghịch phàm chúa tề sẽ thức tỉnh Giờ phút này Tiên vực vĩnh Hằng rơi vào nguy cơ sinh tử Từ phía xa nhìn lại Trời cao đều là hòa diễm màu đen ma ảnh vô số Thông thiên đạo nhân khi thế kiêu ngạo ngập trời Tới mức nào Tất cả thế lực này Lúc này không phải khuếch tán ra toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng Mà là tất cả đột nhiên co lại Về phía phương hướng Khôi Hoàng Thành Nơi đó Mới là mục tiêu của bọn chúng Bởi vì ở nơi đó có Bạch Tiểu Thuần Tất cả cường giả Khôi Hoàng Thành Tống Quân Uyển Hầu Tiểu Muội Chu Tử Mạch Công Tôn Uyển Nhi Còn có đại thiên sư Lý Thanh Hậu cự Quỷ Vương Lúc này thần sắc đều tái nhật Bọn họ tập trung lại bên ngoài mật thất của Bạch Tiểu Thuần Nhìn biển lửa cùng ma ảnh không ngừng nhanh chóng coi lại lao tới Có thông thiên đạo nhân Ở giữa không trung đi tới từng bước một Trong lòng của bọn họ cũng dâng đến sự tuyệt vọng Cuối cùng Vẫn không kịp sắp Có thể ly biệt trước đây Thật sự chính là xa nhóc Ở trong sự cay đắng của mọi người Tiểu tiểu quay đầu lại nhìn mật thất của bạch tiểu thuần bế quan phía sau Khẽ nói kêu lên Phụ thân Giọng nói này mang theo sự lưu luyến Mang theo không muốn xa rời Còn mang theo sự chia ly Đại thiên sư cười thảm một tiếng Cựu Quỷ vương thở dốc Trong mắt mấy vị thiên tôn khác đều đỏ ứng Bọn họ nhìn nhau một cái Hiểu rõ căn bản là không có chỗ nào có thể trốn Lúc này bọn họ đều bạo phát tù vi Đang muốn lên tinh thần liều chết đánh một trận Nhưng vào lúc này, mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng chật chấn động mãnh điện Chấn động này cực kỳ mãnh điện Mặc dù không phải nghiêng trời lệch đất Nhưng lại có một khí cường hãn đột nhiên bạo phát Khi thức này vượt qua Thái Cổ Ở trong mắt bạo phát, mặc dù là thông thiên đạo nhân Ánh mắt cũng lé lên, chợt nhìn về phía biển Vĩnh Hằng Khi thức này, nhìn từ mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng tản ra Nhưng ở trong cảm nhận của thông thiên đạo nhân Đối vương đến từ sâu bên trong biển Vĩnh Hằng Lúc này ở sâu trong biển Vĩnh Hằng này Ở trong vết nít Ở điểm cuối cùng ở trong sông Vĩnh Hằng Ở bên ngoài trung đấn của mẹ Vĩnh Hằng Thánh Hoàng khoanh chân đang ngồi ở chỗ đó Hai mắt hắn đang nhắm lại Bỗng nhiên mở ra Sau khi mở ra Mi tâm quán thành đình xuất hiện một ấn ký giống là hoa Vĩnh Hằng Giống như ấn ký ở mi tâm của thông thiên đạo nhân Ấn ký này Là ấn ký chúa tề Chỉ sợ bọn họ Là nửa bước chúa tề Nhưng vẫn có ấn ký thuộc về chính mình. Ấn ký này cũng chính là nói rõ lực lượng của bọn họ. Tất cả mọi thứ của bọn họ đến từ phương nào. Trên thực tế, hắn còn chưa kết thúc lần thăng cấp này. Chưa có hoàn toàn vững chắc tu vi ở nửa bước chúa tệ. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể không ngừng hành tu luyện. Không thể không ra ngoài. Bởi vì hắn là thánh hoặc Bởi vì đây là quê quán của hắn. Bởi vì đạo quán đến từ mẹ Vĩnh Hằng. Thông thiên đạo nhân Khôi hoàng không ở đây Còn có thánh hoàng ta bảo vệ tiếng gầm giận dữ Từ trong miệng thánh hoàng truyền ra Giống như là thiên lôi trong thiên địa tin vực của vĩnh Hằng này Trực tiếp nổ tung Theo âm thanh vang vọng Thánh hoàng chợt đứng lên Sau một chân bước ra Thân ảnh hắn biến mất Thời điểm xuất hiện thình đình ở giữa không trung khôi hoàng thành Theo sự xuất hiện quán Một trận gió bão từ toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng dần lên Lại trực tiếp ngập trời Lao thẳng đến khôi hoàng thành tập trung lại hình thành ở trong cơn lốc, lại trực tiếp đối đầu với biển lửa màu đen lan tràn đến này. Những tiếng đập ầm ầm kinh thiên động địa, biển lửa cùng cơn lốc va chạm, giống như là trời đất va chạm, dâng lên âm thanh cực lớn, khiến cho hai lỗ tai chúng sinh tiên vực vĩnh hằng giống như là chợt không nghe được nữa. Gió bão đối đầu với biển lửa, đồng thời bóng người thánh hoàng một bước đi ra, giơ tay phải lên, hướng về phía thánh hoàng Triều, cách không chục đến một cái. Nhất thời trong thành trì chỗ thánh hoàng Một đoá hoa sen cực lớn Đỡ hoàng cung khởi động Cuối cùng lại chấn động ánh điện Ngay cả rẽ cũng bày lên Thời điểm xuất hiện Thình đình ở dưới chân thánh hoàng Tàn ra từng ánh sáng ôn hòa Tia sáng khuất tán ra Lại trực tiếp bao trùm khôi hoàng thành Ở bên trong Giống như là một cái trục cực lớn Ở trong ngay mắt vừa xuất hiện Mặc dù cho những ma ảnh sâu biển đường màu đen này đánh như thế nào Lại cũng hoàn toàn không cách nào chấn động Sau khi giải quyết vấn đề này, Thánh hoàng chợt ngẩng đầu, ấn khí ở y tâm lóe lên, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Có chút thú vị. Thông Thiên đạo nhân đứng ở nơi đó, lạnh lùng đưa mắt nhìn Thánh hoàng, bỗng nhìn cười. "Chỉ là đạo của ngươi đến từ hoa vĩnh hằng, đạo của ta là đến từ nghịch phàm chúa để, ở trên trình độ ngươi lại không bằng ta. Đồng thời, ngươi căn bản là con chưa có hoàn toàn vững chắc được cảnh dưới chúa để này." Như vậy người Còn chưa có tư cách ngăn cản bước chân của ta Thông thiên đạo nhân ngừa mặt lên trời cười to Ở trong nhà mắt thánh hoàng thứ gần Thân thể hắn chấp mắt biến mất Thời điểm xuất hiện Thành đình hóa thành một mảnh ánh sáng màu đen Lại trực tiếp ở trước mặt thánh hoàng Không chậm chẽ chút nào hung hăng đánh qua Thánh hoàng biến sắc Lập tức chống đỡ Trong tiếng nổ lớn Hắn vun ra máu tươi Thân thể không ngừng bước luôn về phía sau, mà luồng ánh sáng màu đen cuối cùng lại hoàn toàn không có một chút dừng lại, ở trong nhá mắt lao tới. Nó đi qua nơi nào, hư vô khổ héo, sức sống của thiên địa bốn phía xung quanh bắt đầu tiêu tàn. Từ khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, luồng ánh sáng màu đen này hình như có thể căn nút tất cả. Khi nó lại tới gần Thánh Hoàng, Thánh Hoàng gầm khẽ một tiếng, hai tay bấm quyết, lập tức bốn phía xung quanh hắn thì mình xuất hiện một mặt trăng cực lớn. Đầy chiếc nợ đại pháp thần thông quán Theo tu vi tăng cao Mặt trăng này xuất hiện không còn là mặt trăng khuyết Mà trở thành mặt trăng tròn Tàn ra uy áp vô cùng mãnh nhiệt Nhưng trên ánh sáng màu đen Do thông thiên đạo nhân hóa thành Truyền ra một tiếng cười khẽ Cuối cùng từ bên trong lại đưa ra một cái tay Hướng về phía mặt trăng tròn này Ở trong nhà mắt đến gần Nhẹ nhàng ấn một cái Dưới một cái ấn này Trăng tròn chấn động Vết nứt chớp mắt hiện lên Ở trong tiếng kết kết khuếch tán ra Nó lại trực tiếp chia năm tr Âm ầm tàn vỡ Thánh Hoàng lại phun ra máu tươi Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau Trong mắt mang theo sự không cam lòng Còn có tiếc nuối Nếu như có thể cho ta thêm mấy năm Không còn nếu như Bên trong ánh sáng màu đen truyền ra giọng nói lạnh lùng của thông thiên đạo nhân Theo ánh sáng màu đen đập lè Hắn lao thẳng tới Thánh Hoàng Mặt thì hắn lại sắp va chạm vào Thánh Hoàng Giờ phút này Trong Thánh Hoàng cũng lập lè sự điên cuồng Ở trên thực tế Hắn có thể không xuất hiện Trên thực tế lúc trước khi mở hai mắt ra Hắn đã ý thức được Mình đã không phải là đối thủ của thông thiên đạo nhân Nhưng hắn vẫn xuất hiện Ở đây là quê quán quán hắn Hắn là Thánh Hoàng Đạo quán tới từ mẹ Vĩnh Hằng Những điều này thực sự là nguyên nhân Còn nguyên nhân lớn nhất nữa Là bởi vì Bạch Tiểu Thuần Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đang lựa chọn một đạo tuyệt nhiên khác hẳn với đạo của mình. Trước đây hắn không hiểu, nhưng hôm nay, theo cảm ngộ, theo tán thành thu được từ mẹ Vĩnh Hằng, hắn đã hiểu rõ. Bạch Tiêu Thuần phải đi con đường này, một khi thành công, như vậy Bạch Tiêu Thuần thu hoạch to lớn, không cách nào có thể hình dung. Đạo quán không đến từ chính bất kỳ kẻ nào, đạo quán hoàn toàn thuộc về bản thân hắn, đạo quán từ trình độ nào đó mà nói, đã thuộc về cùng một cấp bậc mỹ phẩm tuyệt thế. Cho nên, Thánh Hoàng ở dưới tình huống biết rõ mình không địch nổi Vẫn lựa chọn đi ra Vẫn lựa chọn ra tay Mặc dù cho tới bây giờ Hắn còn lựa chọn thà rằng tự bạo Thà rằng hình thần câu diệt Thì cũng muốn khiến cho Thông Thiên Đạo Nhân này dừng lại Không có lực còn sót lại Đánh phá trận pháp doán dùng hoa sen bố trí ra Nhưng ngay khi Thánh Hoàng đã có khuyết toán Thông Thiên Đạo Nhân hóa thành ánh sáng màu đen Tự nhiên tới gần Ở trong nháy mắt Khi hai bên lại muốn va chạm Đột nhiên Một ánh sáng thái cổ Cuối cùng lại từ trời cao âm ầm hạ xuống Sau đó đạo thứ hai Đạo thứ ba Đạo thứ 4 Trong chấp mắt 360 đạo ánh sáng thái cổ chốt xuống Bất kỳ một đạo nào đều là chính được thái cổ Tuy không cách nào có thể trực tiếp chấn động thông thiên đạo nhân Nhưng số lượng nhiều như vậy Vẫn có thể khiến cho thông thiên đạo nhân ở đây Bị ngăn cản lại một chút Mà quan trọng hơn Là trong lòng thánh hoàng của với thông thiên đạo nhân Thậm chí có thể nói Ở trong lòng toàn bộ tu sĩ thiên vực vĩnh Hằng Ánh sáng thái cổ như vậy Đại biểu ý nghĩa khác Bạch Tiểu Thuận Thánh Hoàng ngưng thở Chật ngởng đầu Bạch Tiểu Thuận Thông thiên đạo nhân cũng biến sắc Cho mắt lộ sang nghiêm trọng vô cùng Ở trong ánh sáng màu đen Do hóa thành trong nhé mắt đuôi về phía sau Cũng nhìn hướng lên bầu trời Hắn cùng với Thánh Hoàng cảm nhận được rõ ràng Có một khí tức kinh người Đang từ trên trời ẩm ẩm lao tới Chẳng những là tâm thần hai người bọn họ chấn động Lúc này trong khu hoàng thành ở phía dưới Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Mội, Chu Từ Mạch Cùng với Công Tôn Uyển Nhi Mỗi một người đều mở to mắt Có chút không cách nào có thể tin tưởng được Ba người tiểu tiểu cùng đại bào Còn có tiểu bào cũng như vậy Thậm chí bọn họ quay đầu lại nhìn một chút Nơi bạch tiểu thuần bế quan Đám người đại thiên sư cũng như vậy Trong lòng bọn họ Rất do dự Nhưng đối với tu sĩ thiên vực Vĩnh Hằng mà nói Bọn họ không biết nhiều như vậy Lúc này mắt thấy ánh sáng thái cổ Đại biểu cho bạch tiểu thuần xuất hiện Nhất thời bọn họ lại phấn chấn Là khôi hoàng Khôi hoàng xuất quan Theo tiếng hồ liên tiếp vàng lên Ở thiên vực Vĩnh Hằng Thông thiên đạo nhân lại nhú một chân mày lại Cái này lao tới tốc độ và khí thế mặc dù vô cùng mạnh thiệt Nhưng so với bạch tiểu thuần Ở trong chi nhớ quán Hình như có chút không giống Ngay cả thánh hoàng Lúc này cũng nhận thấy được điểm không thích hợp Cũng chính vào lúc này Ở trong mắt bọn họ thấy được trên trời cao Có một cây quạt khổng lồ xuất hiện Tốc độ của cái quạt này quá nhanh Lúc này dâng đến tiếng nổ nến vô tận Khoảng cách với tiên vực Vĩnh hằng Càng lúc càng gần Cây quạt này Chính là quạt bào của Bạch Tiêu Thuần Ở trong giờ phút này ở trên mặt quạt Ở trong tháp Chỗ đạo Trần Chúa lưu lại bản nguyên Thi thể của Tống Quyết Vốn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Hiện tại lại khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Sắc bạc quán mặc dù tái nhật Giống như người chết Nhưng trong từ khí trên người quán đã có sinh cơ tràn ngập Sinh tử Đạo Nguyên Vốn ở chỗ này Lúc này đã biến mất Cẩn thận đi cảm thụ Có thể ở trong cơ thể Tống Khuyết cảm nhận được sinh tử Đạo Nguyên này tồn tại Nhất là mi tâm Tống Khuyết Tự nhiên cũng có ấn ký Ấn ký này đúng là mặt của Đạo Trần Nhưng cẩn thận nhìn Hình như lại có chút tương tự cùng Tống Khuyết Bởi đây lãn đạo Trần đã chết Cho nên Tống Quyết dung hợp đạo quán Mặc dù cũng hình thành ấn ký quán Nhưng lại là bản thân khống chế Theo kết quạt lại gần Theo thông thiên đạo nhân nhau cầm mất lại Theo tiếng chúng sinh hoàn hô Tống Quyết ngồi khoanh chân ở bên trong tháp cao Hai bắt thắn đột nhiên mở ra à, Xin phép ngừng đây nhá Vì cũng đã muộn rồi yeah. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Và cái bộ chuyện nhất điểm với cái này thì Chắc là còn vài tập nữa là sẽ kết thúc Thì hy vọng mọi người Hãy chia sẻ các video của Phong Để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ chuyện này Và mình mới phát hành bộ truyện cầu ma Ở trên kênh Những chuyện đi kỳ Chuyện cầu ma cũng là của tác giả Nhĩ Căn Và chuyện cầu ma thì Theo dòng thời gian của của Các bộ truyện Nhĩ Căn thì Nó gần như là đầu tiên ấy. Hình như là mặc dù tiên nghịch ra trước Nhưng mà theo dòng thời gian thì Cầu ma là trước Và đến kết thúc của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng này Thì các bạn sẽ có thấy một cái Một sự liên quan đến Cầu Ma và Tiên nghịch Nhưng mà hy vọng các bạn có thể Theo dõi tiếp bộ truyện Cầu Ma của mình Để um, Có một sự kết nối giữa các bộ truyện Của tên uh, của Nhĩ Căn với nhau Nếu là mình nói thế thì các bạn có thể tiện theo dõi hơn Và hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện mới của Phong nhé Xin chào tất cả các bạn